Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và con rắn chỉ bỏ quanh người chúng tôi Ngoài ra thì không hề có thêm động thái gì khác Không gian im lì một lúc Bây giờ tôi mới dám mở mắt ra Nhìn xuống mấy con rắn Thật khủng khiếp Đó là ba con rắn hổ mang Con nào con đó to bằng cẳng tay tôi Giống như chúng đã thành tinh vậy Khi đó tôi vô tình thấy ngỡ ở lưng Không chịu đựng nổi Tôi vòng tay ra sau gái Bất ngờ cả ba con nhìn tôi Xè bành hổ ra trở vẻ rất cảnh giác, khiến tôi đứng im bất động. Một lát sau, không hiểu lý do gì, cả ba con lần lượt theo lỗ hồng ở góc tường bò ra ngoài. Chỉ đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng chúng đông nữa, tôi và bố mẹ mới thở phào, thả lỏng người. Vùi vuốt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, chúng tôi nhanh chân tiến sát bên gia đình Thiêm Bảy. Lúc bấy giờ thì Thiêm Mỹ không ngật lên. "Minh ơi, con sao thế này? Con nhìn mẹ đi Minh ơi." Thiêm Bảy thay đổi tư thế để đỡ chặt anh Minh hơn lộ ra bộ dạng anh Minh trầm như nhộng, trên mình mày đủ vết hằn đỏ không biết là vì sao. Chưa đủ giận mình, bây giờ nhìn đến khuôn mặt, đôi mắt anh ấy mới khiến tôi bừng tỉnh. Trông nét mặt ngây ngô, đôi mắt thơ dại, miệng luôn cười một cách khó hiểu khiến tôi phải dụi mắt mấy lần. Nhìn anh bây giờ chẳng khác một đứa trẻ là mấy. Thiếm bảy thì lay tay gọi nhẹ nhưng vẫn chẳng thấy anh nói năng gì. Nãy giờ chỉ thấy anh cười, một nụ cười mỉm, nhưng nhìn kỹ lại khiến cho người ta rùng mình. Đó là nụ cười của người mất hồn. Từ bên ngoài, hằn mọi người lại nghe tiếng khóc lóc của Thiếu Bảy, người ta đổ dồn vào bên trong xem tình hình. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng lắc đầu khó tin, nhận thấy không thể ở đây lâu thêm nữa. Những người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm đứng ra nhắc ý, "Thôi thì bây giờ tất cả nên mau chóng rời khỏi đây, chỗ này không thể ở lâu được, có chuyện gì ra ngoài chúng ta hãy giải quyết." "Đúng vậy, chúng ta hãy mau ra khỏi đây, chẳng ai biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu." Ngay xong những ý kiến đó, tất cả mọi người kể cả gia đình Thím Bảy cũng chuẩn bị để rời khỏi đây. Nhưng trước tiên, phải kiếm thứ gì đó che cho anh Minh, bởi nãy giờ anh ấy vẫn còn trần truồng, chưa có gì để mặc cả. Tôi hiểu cái trần truồng của Thím. Từ phía sau, tôi vội cởi cái áo rải tay bên ngoài rồi đưa cho Thím Bảy. Sau đó, mọi người e dè tản dần ra bên ngoài chờ gia đình Thím. Ai cũng muốn mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, thật nhanh và yên ổn. Độ 2 phút sau, Một người đàn ông lực lưỡng bước ra, trên lưng chính là anh Minh. Phía sau là bố mẹ anh ấy mang khuôn mặt đau xót, vị lấy tay của anh Minh. Cả mấy người cùng nhau ra ngoài. Anh Minh đưa cái đàn ông đó cõng về tận nhà. Bây giờ thì người ta bắt đầu tò mò đến xem kín cả đoạn đường phía bên ngoài nhà thêm 7. Về đến nhà, anh Minh tỉnh dần, biểu hiện đầu tiên là anh lấy khăn che người vì thế ngượng. Đôi mắt khuôn mặt của anh bắt đầu trở lại bình thường. Kỳ đó là anh cất giọng nói yếu ớt lên. Mọi... Mọi người làm... làm gì ở đây vậy? Nghe anh Minh hỏi Anh ấy đều ngơ ngác Hẳn là sự ngạc nhiên đang bồi vây mọi người Người ta bản đi tán lại Nghi ngờ rằng anh Minh bị ma làm Giờ mới hoàn hồn Còn thím bẩy, thím lại khóc Bất giác khi nghe anh Minh hỏi mơ hồ như vậy Thoáng nhìn qua Không còn thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt thím nữa Bởi thím đã khóc cạn cả nước mắt rồi Bình ơi Thật sự con không nhớ gì nữa sao? Con còn nhớ người mẹ này nữa không? Anh Minh đưa hai tay lên bừng kín mặt, một tiếng thở rõ dài. Anh lắc đầu rồi nói, "Con thật sự không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, nó mờ ảo lắm." Mặc dù không còn nhớ những gì, mà nghe kỹ những lời anh nói, anh ấy đều hiểu bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhìn ra bầu trời lúc này cũng đã chập choạng tối, số đông người trong nhà thím bảy cũng bắt đầu ra về. Nhằm cho anh Minh có một khoảng không gian để nghỉ ngơi sau một đêm kinh hoàng, tôi và bố mẹ cũng có chút thân thiết với gia đình thím nên nhắn lại để lúc tối mịt mới về nhà. Mọi chuyện trở lại bình thường cho đến một hôm, Thím Bạch phát hiện anh Minh ủm nhom một cách bất thường. Mặc dù thấy anh vẫn ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, nhưng mắt mũi thì hóp cả lên, quầng mắt còn thâm đen đến khó hiểu. Thấy anh vậy gia đình Thím Kim không nổi, ngay hôm thứ ba, tức tốc đưa anh tới bệnh viện thăm khám. Lạ thay, khám xong thì người ta chỉ nói do anh làm việc quá sức nên mới như vậy. Người ta kê cho mấy liều thuốc bổ rồi cho anh về. Lúc đầu gia đình thím cũng tin, nhưng rồi mới ngỡ ngàng khi nhận ra, kể từ cái hôm anh được cứu về, anh chưa hề động tay động chân vào chuyện gì cả, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thôi. Cầm đống thuốc bổ trên tay, thím bảy chẳng biết làm sao, đành đưa anh Minh về nhà thôi để bác sĩ. Từ hôm đó thì thím bảy thường để ý tới bữa ăn giấc ngủ của anh hơn. Các ngày hôm đó, thấy anh Minh vẫn sinh hoạt bình thường, thím bảy cũng tự an ủi lòng được phần nào. Điểm đó thím có thức dậy mấy lần, qua phòng anh Minh xem tình hình anh thế nào. Hai lần đầu thấy ảnh vẫn tròn rực, kéo thuốc lâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net